các bạn đang nghe truyện trên kênh mc Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân gửi đến các bạn phần 241 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1297: Linh tộc viễn quân. Nếu như ta nhớ không nhầm, ta và hai người không có giao tình gì, bây giờ đột nhiên tìm ta Chắc là có liên quan đến tên phản nghịch rồi." Thủy Nhân không khách khí hỏi, "Không sai, hai chúng ta đã phát hiện ra tung tích của tên phản nghịch đó." Bóng người mờ bạc vang vang nói, thân thể mờ bạc loé sáng, cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, trầm nháy mắt biến thành hình dáng nhỏ bằng với hòa nhân. "Nếu đã biết rồi, thì tại sao không ra tay bắt giữ ly hắn? Lẽ nào gặp phải vấn đề gì khó giải quyết hay sao?" Thủy Nhân vừa nghe thấy tìm được người cần tìm. Thì cho dù tính tình luôn nghiêm nghị, cũng không khỏi trào lên những vết nước trên người. Khi chúng ta đi, quả thật đã chậm hơn một bước, tên phản đồ quá giàn trá khác thường, vừa mới phát hiện điều không ổn, liền vượt lên trước, chạy vào trong cây cốc hỗn đồn lặn xuống dưới đầm chích quang trong cốc. Sự đáng sợ của đầm chích quang, không cần tụi ta nói ra, chắc người cũng đã biết, e rằng chỉ có cơ thể mang tên nước thần thông như thủy mỹ huynh mới có thể lặn xuống dưới nước, bắt hắn lên mới được. Họa nhân cẩn trọng nói, Đầm chích quang, Làm sao mà lại để hắn chạy vào nơi đó? Nơi đó cho dù là ta, Cũng không nắm chắc sẽ bình yên vào ra. Giọng nói của thủy nhân sắc bén lên, Như có chút phẫn nộ. Chúng ta cũng không có ngờ tới, Vốn cũng có cơ hội ngang tên phản nghịch đó, Nhưng dự đường là gặp người của yêu tộc ra tay ngăn chặn, Thậm chí còn có một tên yêu quái của hắc phượng tộc ra mặt. Bóng người mò bạc có vẻ buồn bực trả lời, Lại là yêu tộc. Làm sao chúng biết chuyện tên phản đồ? Thủy Nhân bất mạng nói. Biện này không rõ lắm, nhưng có lẽ là do bên nhân tộc tiết lộ ra. Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện. Trận chiến của chúng ta với đám yêu tộc rất nhanh sẽ truyền ra. Có lẽ là tu sĩ của nhân tộc cũng sẽ tìm tới bây giờ. Bây giờ trong hồn đồn cốc, chỉ còn hai người là Thiên Anh và Hoàng Thạch Coi Chừng. Nếu như đến thêm vài người của hai tộc nhân yêu, Thì họ cũng không cách nào bảo vệ được lâu. Hỏa nhân thôi thúc nói, Sợ cái gì chứ? Ngay cả cơ thể thủy linh của ta không chắc là vào ra được đầm chích quang, Thì những kẻ của tổng nhân yêu làm sao có thể vào được? Thủy nhân ngược lại khôi phục được bình tĩnh. Không đúng, nơi đó rốt cuộc cũng là địa bàn của hai tổng nhân yêu. Nếu như bị chúng không chế hồn đồn cốc, Thì chúng ta sẽ hết cách truy hồi được thần huyết. Hỏa nhân lắc đầu li lẽ nói, Xem ra, các người vẫn chưa biết, người của khí linh tộc mấy ngày nữa sẽ đuổi tới đây. Người dẫn đường chính là Húc Thiên, một trong bác đại huyền linh của khí linh tộc. Thủy Nhân dồn dòng điều kỳ quạt, chậm rãi nói. Húc Thiên, huyền linh. Bóng người màu bạc và hỏa nhân đồng thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc. Không sai, bây giờ các người đã biết ý của ta rồi chứ. Chỉ cần đợi đến lúc người của khí linh tộc đến, thì tên phản nghịch kia sẽ hoàn toàn không có đường thoát. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày là được rồi. Thủy Mỹ lạnh đàm nói. Nhưng cứ như vậy, giọt thần huyết há chẳng phải là rơi vào tay khí linh tộc rồi sao? Bóng người mọ bạc có chút không cam lòng nói. Rơi vào trong tay khí linh tộc, vẫn tốt hơn là rơi vào tay hai tộc nhân yêu. Nếu không, và nhất bị phá giải bí mật của thần huyết, thì linh tộc chúng ta sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Đang tiếc thật. Ngụ hành linh tộc chúng ta bây giờ có thể phái đi, chỉ còn mấy người chúng ta. Mấy huyện linh cấp cao đang phải đối kháng với đám người khác, cơ bản không cách nào bước ra để tới đây. Thủy Mỹ thở dài một tiếng nói. Vừa nghe Thủy Mỹ nhắc đến đám người đó, linh Quang trên người hòa nhân và bóng người mò bạc phát sáng, lúc ẩn lúc hiền, như là trong lòng đang có một chút cảm xúc mạnh liệt. Nếu như ta nhớ không nhầm, người mới từ bên đó trở về không lâu. Tình hình bên đó rốt cuộc như thế nào rồi? hỏa nhân không kìm được hỏi. Rất không tốt. Tuy ngay cả mấy thánh linh cấp đại nhân cũng đã ra tay rồi. Nhưng bên nhà xoa tộc đã phải mấy vị nhà xoa vương. Chúng ta chỉ có thể miệng cường chống lại đòn tấn công của chúng thôi. Đám nhà xoa tộc rời sinh đã thích hút lấy linh hồn của trời đất. Không ít bản lệnh cao cường của chúng ta đã bị chúng khống chế được. Chúng mới chính là kẻ định lớn nhất của lưng tộc chúng ta. Còn về hai tộc nhân yêu, đánh chết chúng không phải là chuyện khó, nhưng tốt nhất là không nên gây ra những chuyện quá lớn. Nếu không, một ngày nào đó cả hai bên đều có địch thì tộc chúng ta quả thật sẽ không ổn. Linh tộc chúng ta vốn trong linh giới chư tộc thuộc vào loại tộc nhỏ yếu nhất. Thủy nhân trầm xuống nói có chút bất đắc dĩ. Hoa nhân và bóng người màu bạc nghe thấy lời này cũng nhất thời không biết nói gì, hiển nhiên tâm trạng cũng chùng theo. Cùng lúc đó trên một ngọn đồi. Thiếu phụ mặc y phục trong cung, đang đứng giữa vô số đám biến hình yêu tu, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cổng vào của xuân cốc màu xám cho, sắc mặt trầm xuống khác thường. Sao rồi? Còn chưa có liên hệ được với Hoàng tiền bối ư? Thiếu phụ đầu cũng không quay lại, hỏi. Đã mấy lần phái người tinh thông đồn thuận, đi báo tin rồi, nhất định có thể tìm thấy Hoàng tiền bối. Một vị đại hán với gương mặt xám ngắt, dòng thô thô trả lời, như vậy là tốt nhất. Các người canh gác cẩn thận cửa cốc cho ta, không được để người của linh tộc chạy mất, chỉ cần hoàn tiền bối đến, nhất định có thể giết chết hai người của linh tộc. Tới lúc đó, bạn cung cũng sẽ có trọng thượng cho ngươi. Thiếu phụ nói đầy hứa hẹn, mấy tên yêu tù nghe vậy mừng rỡ vô cùng, vui vẻ tuôn mệnh. hát phượng tộc là một trong thất đại vương tộc của yêu tộc, ra tay tất nhiên sẽ không vừa, đám yêu tù này trong một thời gian ngắn mà sự khí đại dân trào trên thẢ nguyện xanh ngắt, mười mấy tên tu sĩ bay nhanh, cách mặt đất khoảng hơn 10 trượng. Mấy người Hoàng Linh Lương Quân, thành chủ của thành Lạc Nhật, bất ngờ đều ở trong cái đám đó, những người khác cũng đều là tu sĩ kết đan hoặc tu sĩ nguyên anh, thực lực không nói là không mạnh. làm Huynh, hơn chắc chắn đám linh tộc đều đang ở trong hỗn độn cốc chứ. Đại hắn họ cần hỏi làm thành chủ, tuyệt đối không sai, tin tức của ta không phải truyền đến chỉ bởi một hai người. Có rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh đó. Chỉ là lúc đó, linh tộc và giới cấp cao yêu tu của yêu tộc đang đánh nhau dữ dội. Chúng tự biết không định lại, nên chỉ có thể nhìn mà thôi. hỗn đồn cốc, cách chỗ chúng ta không phải là xa lắm, nổi trong mấy ngày đã có thể đuổi đến rồi. Làm thành chủ có chút hừng phấn nói, hỗn đồn cốc, nơi đó có thể có chút tà môn, không ít người vào trong mà mất tích, không rõ tại sao. Còn có người nói, đã từng phát hiện bóng người khổng lồ cổ đại ở nơi đó. Đại hán họ cần không chút nhíu mày, chen lời nói. Tin đó ta cũng từng nghe, thậm chí còn đích thân đến trà xét cốc. Bên trong làm gì có người khổng lồ nào, rõ ràng là tin đồn bậy bạ bà mà thôi. Còn về tu sĩ và luyện thể sĩ mất tích, cũng phần lớn là tồn tại ở dây thấp và trung. Trong hồn đồn cốc, có những nơi rất nguy hiểm, họ lạc và mất tích trong đó cũng không có gì lạ lạ. Nhưng đậm chích quang trong hộn đồn cốc là một nơi có chút thần bí, ta vẫn chưa từng mạo hiểm vào trong đó. Làm thành chủ nghiêm giọng nói, đừng nói là trong cốc phải chăng có người khổng lồ, mà cho dù là có thì hoàng lương tiền bối ịm trợ, thì cũng không có gì đáng sợ đâu. Đầu đại nhìn hoàng lương lên quân, nói nền hót một câu, à, cái này cũng không nói chắc được, nghe nói người trong tộc khổng lồ có khả năng thần thông, nhấc núi ném mặt trời ta chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ nào dám chắc chắn như vậy. nhưng trong cốc chắc không thể có người khổng lồ tồn tại. người thường cổ đều có trí tuệ thấp, hơn nữa bạn tính hung bạo, lại có tính lạnh thồi rất mạnh. nếu thật sự có người khổng lồ, thì chúng đã sớm xong và thành lạc nhật giết sạch người rồi. ngay cả cổ thú cũng không dám dừng lại ở đất này. vậy lạc nhật chi mồ làm sao lại có thể yên tĩnh suốt như vậy chứ? hoàng lương cười nhạt nói. làm thành chủ và mấy người nghe xong. Chỉ có thể liên tục gật đầu. Tiếp đó, những người này không bàn luận gì, đi thẳng đến hướng hỗn đồn cốc. Không lâu sau, họ vẽ một sôi chấm nhỏ, biến mất ở cuối thảo nguyên. Nhưng qua một thời gian, một nén nhang, dưới thảm cọ, một màu sang trăng lóe lên, một đám người từ mặt đất chui lên. Chính là thiếu niên thành thú của yêu tộc. Hắn nhìn theo hướng mà Hoàng Linh Lương Quân biến mất, khóe miệng lộ ra mấy nụ cười. Còn bướm huyện nhiễm, vẫn luôn đầu trên bà vai hắn. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ, Thiểu Điền nhẳng hai mắt vào nhìn một lúc lâu, bà vai cơ chút lấp lánh, rồi là một lần nữa lặn sâu vào trong đất. Hàng lập hét to một tiếng, đối diện huyết quang xuất hiện, một con sói màn đượi cánh bay vút qua, làm lạnh thấu cả tim. Cùng vào lúc đó trên không trung, một tiếng vỡ to vang lên, hàng chục lưỡi gió dày đặc bay xuống bao vây người. Trên không trung còn có bảy tám con phi lan và yêu thú. Hàng Lập lúc này đối với những phong đào đó coi như không thấy, mà ngược lại, đầu cuối của trường thương ánh sáng tinh thạch phát ra, trực tiếp hóa thành một cái mũi nhọn phi lên trên. Với thận lực bây giờ của Hàng Lập, hơn được đồng thời khởi động khóa năng pháp khí của Linh Cử, trường thương dường như phát ra tì chết, bỗng chốc xuyên qua thân hình một con phi lan. Cùng lúc đó, Hàng Lập ở phía dưới lại hướng cây thương về phía xa. Lập tức trường thương quay đầu, lại bắn vào một con phi lăng. Con phi lăng đó kinh hại vô cùng, liên tiếp phun ra lưỡi đao, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được mùi trường thương. Sau một tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng bị xuyên qua, rơi xuống đất. Lúc này, lưỡi đao trên không trung rơi xuống dài đặc, đâm vào người hàng lầm. Nhưng hạng lầm không thèm chớp mắt, chỉ cái ánh sáng màu vàng trên người phát ra, làm những lưỡi phòng đó bị ấn cứng xuống. Kết quả là ngoài chiếc áo vừa thay lúc trước chưa lâu, biến thành trăm nghìn mảnh áo ra, thì hàng lộc ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn hại. Tiếp theo đó, hàng lộc khua trường thương trên không trung, một hơi quét sạch mấy con phi lan còn lại. Cuối cùng đưa tay ra chiêu, trường thương kêu lên một tiếng rồi rơi trở lại trong tay. Hàng lộc cúi đầu nhìn đầu cuối trường thương, phát hiện mấy viên linh thạch màu xanh đã bị nhạt màu. Hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Một tay vỗ vỗ ở thân cây thương. Bột bột, mấy tiếng, tên thạch bị rụng đều rơi xuống đất. Hàng lập nhìn cũng không nhìn mấy viên tên thạch, đã chỉ còn lại một chút linh khí, mà thỏ tay vào trong vòng trữ vật, lấy ra vài viên linh thạch màu xanh khác, lại lắp lên thân cây thương, rồi mới thu thương lại. Sau đó, hàng nước mắt nhìn vào mấy thi thể của phi lan, rồi bỗng nhiên đi về phía một cây đại thụ, Ở đó mọc lên một cây linh chi lạ thường cao vài tấc. Ánh sáng màu xanh lấp lánh, bên ngoài thân bị một lớp nhụ linh bao phủ, tỏa ra một mùi thơm mê người. Chương 1298 Tạm biệt Không hổ là linh giới, thái ớt ngân tình chi ở nhân giới chỉ có trong lời đồn, không ngờ lại có thật trên đời. Nghe nói ăn thứ này, bên ngoài cơ thể sẽ mọc ra một lớp ngân tinh vậy, chống được đào thương nước lửa. Chẳng trách tại sao lũ yêu thú này lại lựa mạng như vậy. Nhân luận lực phòng ngự, vật ấy so với kim cường quyết vẫn kém xa lắc. Với ta mà nói chỉ có một chút trợ giúp. Tuy nhiên, nếu đem bán cho những tên luyện thời sĩ trung đẳng, chắc chắn rất được hoàn nghênh. Hạng lập lẩm bẩm vài tiếng, lòng bàn tay vừa lật chuyển, liền hiện ra một chiếc xe nhỏ bằng ngọc xanh to cỡ bàn tay. Hắn khẽ không người, đào thay ức ngân tình chi từ dưới đất lên. Sau khi ngắm nghỉ một hồi, lấy ra một chiếc hộp ngọc, cất linh chi vào. Những vật liệu giống như thứ linh dược trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt diệt ở nhân giới. Từ sau khi Hàng Lập tiến vào lạc nhật chi mộ, đã thu thập được không ít. Nhưng đáng tiếc, với tầm mắt hiện nay của Hàng Lập, trừ một số loại còn lại ra, đều giống như thay ớt ngân tình chi, thì không có tác dụng gì mấy. Ngậm lại, đó cũng là chuyện tình rất bình thường. Những thứ mà có ít đối với tu sĩ hóa thần kỳ, đáng chừng cũng không tới phiên những tồn tại bình thường của hai tộc nhân yêu tham gia tìm kiếm. Về phần mấy loại riêng biệt của lạc nhật chi mộ thì số lượng vô cùng ít ỏi. Sinh trường ở nơi cực kỳ bí mật, tìm kiếm nhất định phải như mò kim đáy bệ. Mà lạc nhật chi mộ lúc bình thường có rất ít những tồn tại ở cấp độ hóa thần xuất hiện. Thông thường cao nhất cũng chỉ là yêu thú bác cấp biến hình của yêu tộc và nguyên anh tu sĩ của nhân tộc. Nếu như, ngoài tâm cảnh thất yêu, trong thế giới màng hoàng đích thực vô biên vô hạn đó, mới có vô số các loài thiên tài địa bạo, chủng loại nhiều đến nỗi đủ khiến bất cứ ai, cũng không thể phân biệt được một phần vàng trong đó. Thậm chí có loại nghịch thiên cấp linh dược, có thể làm cho người phàm sinh ra thiên địa linh căng, tu sĩ cấp thấp, có thể tăng cấp trong một đêm. Linh dược tùy khiến cho ai ai, cũng thèm muốn đỏ mắt, nhưng nếu đạo hạnh vẫn chưa đến cấp nguyên anh, tốt nhất, Là nên hoang hoang ở lại trong lãnh địa của hai tộc nhân yêu Bởi vì trong thế giới màng hoang Những tồn tại có thực lực tương đương với hóa thần luyện hư Chỗ nào cũng có Những thiên tài không thể ngờ trước Càng khiến cho người ta khiếp sợ Tiến đến cấp nguyên anh Chỉ là nói bạn đã có năng lực sinh tồn cơ bản Ở trong thế giới màng hoang Còn về có thể tìm được linh dược vừa ý hay không Vẫn còn xem cơ duyên cùng bản lĩnh của mỗi người Tuy nhiên Một khi đã tiến cấp tới nguyên anh tiến độ tu luyện sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Nếu như không đi ra thế giới bên ngoài tìm kiếm một số thứ hữu dụng với bản thân, hơn phân nửa sẽ dừng lại ở cảnh giới đó không thể tiến thêm. Cuối cùng, không phải chết già, thì sẽ là rất nhanh chết thảm dưới thiên kiếp nối tiếp nhau. Cho nên hàng năm có một số lượng lớn tồn tại cấp cao của hai tộc nhân yêu rời khỏi tam cảnh thất địa, tiến vào thế giới màng hoang. Bất luận bọn họ có thể tìm được thứ mình mong muốn hay không, nhưng trong số đó có thể quay trở về chỉ còn không tới một phần ba lúc ra đi. Tốt nhất, không thể nói không thê thảm. điều này làm cho tầng lớp cao thần của hai tộc nhân yêu rất bối rối. nhưng để duy trì số lượng tồn tại thượng đẳng trong tộc, họ lại không thể không cho phép việc này diễn ra. Hạng Lập cũng biết một vài chuyện có liên quan, hắn vô cùng hiếu kỳ và cơ hưng thú đối với cổ giới hoang dã đó. Nếu không phải hắn hiện giờ đã mất hết pháp lực, nói không chừng đã có ý định ra ngoài một chuyến. Lúc này hàng lập vườn vai đang định rời khỏi, thì đúng vào lúc đó, từ bụi cọ bên cạnh phát ra một tiếng động nhỏ. Đột nhiên một luồng ánh sáng vàng chợt lóe ở một chỗ cách hơn mười trường xuất hiện một cây bóng nhỏ bé. Hàng lập hoảng sợ, nhưng vừa nhìn rõ bóng dáng của cây bóng vàng thì tỏ ra rất vui mừng. Đó chính là một con tiểu thú đã từng mang lại cho hắn cơ hội ngộ đạo. Con thú này không biết vì lệ gì mà xuất hiện tại đây. Hơn nửa thần sắc hoàng mang, và lồng dơ bẩn, bộ dạng vô cùng thảm hại tà tơi. Hàng lập sau khi vui mừng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tiểu thú nhìn thấy hàng lập, có vẻ cũng nhận ra hắn nên cũng ngẩn ra. Nhưng lập tức, con thú cử động thân mình, quay quát hướng về một phía khác. Mà đi như tên bắn Các bạn không kỹ định để ý nhiều tới hàng lập Hàng lập khó khăn lắm Mới gặp được tiểu thú Sao có thể để nó đi dễ dàng như vậy Không lượng lử tay áo Rung lên một cái Lập tức một sợi dây bạc bay vụt ra Giống như một con rắn bạc Hướng tới muốn quân lấy người con thú Tiểu thú thấy như vậy Trong lòng rất giận dữ Nhưng trong thế cùng đường Thân hình chỉ có thể lắc nhẹ trên không trung Bỗng nhiên hóa thành một mạnh hư ảnh Khiến cho rắn bạc trộm hụt vào trong không khí. Như vậy, thân hình tiểu thú cũng không tránh được ngừng lại một chút, mà cái này đã làm trì hoạn thời gian. Được nhiên trên không trung sáng loà, một thanh kiếm tự hư không bắn ra. Nhóng một cái, hóa ra một chiếc cầu vòng trắng, bỗng chốc xuất hiện trước mặt tiểu thú muốn tháo chạy. Ánh sáng trắng phóng ra, thanh kiếm bỗng nhiên hóa thành một người tí hoan, cỡ vài tất, mặc áo bào trắng. Sắc mặt Trả Nhận dị thường, nhìn không ra nam hay nữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiểu Thú không nói. Kẻ cục là, Tiểu Thú vừa nhìn thấy người Tỷ Hoang này, lập tức uống người, tứ chi chạm đất, đồng thời thân trước bò trên mặt đất, lồng trên lưng đều dựng đứng, bộ dạng như gặp phải kẻ địch. Linh Cung, Hàn Lập vừa nhìn thấy người Tỷ Hoang thì thất thần kêu lên, lập tức khum chúc nghi ngợi bỗng nhiên thân hình cử động, biến thành một đạo hư ảnh, bắn ngược ra đằng sau. Những kẻ địch có liên quan đến nhân tộc, Hạng Lập ở linh giới 10 năm đã tìm hiểu rất rõ ràng. Linh tộc có thể biến hóa thành hình người, đích thật là đẳng cấp của linh tướng trong linh tộc, luận thực lực đều để tranh cao thấp với tu sĩ hóa thần trong nhân tộc. Hạng Lập nếu như vẫn còn pháp lực, nói không chừng còn có thể có tâm tư yên lặng theo dõi. Nhưng với tình hình hiện giờ, tất nhiên không chút do dự, có thể chạy bao xa thì chạy. Hành động của hàng lập khiến người tí hoan chuyển ánh mắt trầm chốc lát, đồng thời thần niệm khẽ quét qua. Sau khi phát hiện ra, đó là một tên luyện thể sĩ của nhân tộc, mỗi người tí hoan hư ra một tiếng khinh thường, 5 ngón tay vừa xòe ra, hướng về phía hạng lập, tùy ý bốn mấy cái. Sau 10 tiếng phốc phốc, năm sợi tơ mỏng bắn ra và nhón một cái đã không thấy đâu kiếm tơ. Hàng Lập nhận ra những sợi tơ mỏng là vật gì, trong lòng vô cùng run sợ, một tay nắm đà sau, cây trường thương đen đã cầm trên tay. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ sức lực dồn vào cây thương, đột ngột chỉ thương về phía trước. Trong tim rít, một đám hắc mang tách ra, chặn trước mặt hàng Lập. Cơ hồ cùng một thời gian, nam đạo kim khí quái dị xuất hiện trước người hàng Lập, vừa đúng lúc đồn vào bên trong hắc mang nhìn thấy đám hắc mang vô cùng cường mạnh kia vừa đùng đến kiếm tơ thì liền tách vợ từng tiếng trong chớp đồng thanh trường thương như được nặng bằng bùng vỡ vùn ra thành từng khúc trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa năm đạo kiếm tơ thuận thế nhằm thẳng vào người hạng lập hạng lập thấy không tốt một tay vơi đồng nửa chiếc cán thương biến thành một luồng sáng bắn ra đồng thời miệng hét lên một tiếng chiến giáp đang mặt trên người sáng lên khóa ra một đám mây mù hướng về phía kiếm tơ. Sau đó hắn nắm chặt hai nắm tay, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tần thứ bảy kìm cường quyết nhảy mắt, được vận tới mức cực hạn. Vù vù, hai tiếng xe gió truyền đến. Hạng lập hai cánh tay hơi mơ hồ, hai nắm tay bất ngờ đánh mạnh ra, dường như xe đách không gian. Hai đợt quyền phong màu vàng điên cuồng, gạo thét, chen nhau mà ra. Nửa thanh trường thương vừa tiếp xúc với tơ mộng, Liền lệ sáng một cái, rồi biến thành mười mấy đoạn. Tơ mỏng chém vào trong mây mù. Hai đảo quyền phong màu vàng, cũng đồng thời từ phía sau, chìm vào trong đám mây không thấy đâu. Lập tức, có tiếng nổ từ trong đám mây, như kim loại trà sát. Mây mù chớp mắt biến to lên, nhất thời bao trọn được năm đảo kiếm tơ. Còn hàng lập, nhận cơ hội này lắc mình vài cái. Trầm chớp mắt, đã trốn xa hơn hai mươi mấy trường. Cuối cùng nhảy ra sau. Một lát, đã lẩn vào trong cây cối không thấy bóng dáng. Một lát sau, mây tách ra thành từng mảnh áo giáp tung ra bốn phía. Nam đạo kiếm tơ lúc này mê lê sáng mà lộ ra ngoài. Người tí ho ngờ dự không trung nhìn thấy tình hình đó, liền ngợn ra. Tiểu thú ở đối diện, còn người đạo một vòng, đột nhiên thân mình trở nên mờ ảo, chớp mắt hóa thành mười con, đồng thời hướng ra bốn phương tam hướng mà chạy. Người tí ho nhất thời không để ý đến hàng lập, Giận dự hét lớn một tiếng Bay lượng vài vòng trên không trung Vô số đạo kim khí phóng ra Giải đặc phóng về bốn phía Trong thời gian ngắn kim khí lạnh ngắt Giang khắp nơi trên không trung Thành thế kinh người Kết quả trừ một bóng thu uống người Tránh khỏi kim khí Còn lại đều bị kim khí chém phá Người tí hòn có vẻ muốn bắt sống tiểu thú Tay nhấc lên một chút Toàn bộ kim khí lập tức tan biến Còn bản thân hắn thì cười nhạt một tiếng tu người lên, hòa thành một đạo cầu vòng màu bạc, hướng về phía tiểu thú. Tiểu thú hình như đã từng bị thu thiệt trước người này, các bạn không dám quay đầu ưng chiến, hóa thành một cây bóng vàng mà chạy đi, tốc độ nhanh hơn hàng lập gấp bội. Người tí hoan trong tình thế bắt buộc, sau khi biến thành một thanh kiếm nhỏ, tức tốc đuổi theo sau. Một lát sau, một thú một kiếm chớp mắt, đã không còn thi bóng dáng. Không biết qua bao lâu, đằng sau một cây to gần đó, nhuận lên một bóng người, hạng lập đột ngột xuất hiện ở đó. Hóa ra là y bộ của hạng lập tuy rằng rất quỷ dị, nhưng tốc độ căn bản không thể thoát khỏi sự truy sát của người linh tộc kia. Hắn đành mạo hiểm sử dụng thuật che mắt của dân tộc, mạo hiểm nấp ở gần đó. Cược rằng con tiểu thú đó nhất định sẽ nhân cơ hội chạy trốn, còn người linh tộc kia nhất định sẽ không rảnh bận tâm tới mình mà quay ra truy đuổi. Đương nhiên nếu có dự tính có sai. Đối phương kia tiếp tục trị xác mình, thì mỗi tay hắn cũng đã cầm chắc một viên diệt tiền châu, tất nhiên sẽ không khách khí cho đối phương một đòn. Thấy tất cả thật sự đã được hắn đoán trúng, người linh tộc đó đến là vị tiểu thú, hoàn toàn không bận lòng lắm tới một luyện thể sĩ nhỏ bé như hắn. Hạng lập nhìn theo hướng thành kiếm nhỏ bay đi, sắc mặt âm trầm như nước, đồng thời đối với việc này, chương 1299, phệ viêm. Sau khi Hàng Lập chớp lên mấy cái, lại quay trở lại vị trí hai tay giao nhau, lướt nhìn những mảnh linh cụ vỡ nát di đất, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Khi luyện chế hai đồ vật này, hắn đã dùng rất nhiều tâm sức, nếu không gặp phải người của linh tộc cấp linh tướng, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hủy đi. Nhưng luyện chế linh cụ là dùng để cứu mạng mình, hắn cũng không hối hận. Hàng Lập không dám lưu lại ở đây lâu. Lúc này định đi theo hướng ngược lại của tiểu thú và tiểu kiếm, nhưng không đợi hắn khô chân, trên không trùng cách đầu hơn mười trường, truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Không tội, không tội, trong phút chốc đã có thể thoát được, xem ra ngươi cũng không phải là luyện hưu sĩ tầm thường, có vẻ như có chút lai lịch. Hạng lập vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt liền hơi hạ xuống, có chút trắng bệnh, thân hình lập tức bất động. Cùng lúc đó, vô số linh quang trong không trung lấp lánh, bỗng hiện ra ba người nhỏ bé cao khoảng mây tấc. Một trong số đó mặt trường bào màu đen, hai mắt lạnh lời khác thường, nhìn như vỗ tay cười lớn, nhưng hai con mắt thì nhìn hướng về dịp thu lại lạnh lùng vô cùng. Dưới chân hắn còn dậm lên một đám mây mù màu máu. Hai người bên cạnh, một người toàn thân cường tráng hồng quang lấp lánh, một người thiếu nữ dung nhang lạnh như băng, bao quanh người là một tầng xương lạnh. Thế nhưng lại là ba tên người linh tộc. Hàng Lập hít sâu một cái, nén sự sợ hãi trong lòng. Mười đầu ngón tay với hai viên diệt tiên châu đang chuẩn bị nắm thật chặt, thì lúc này lại buông lỏng ra một chút. Một đấu với ba, cho dù có dùng đến diệt tiên châu, cũng tuyệt đối không thể cùng lúc đánh thương được ba tên. Mà ba tên này, sau khi hiện thân lại không lập tức ra tay, xem ra hắn vẫn còn chút cơ hội sống sót. Vậy cũng không cần phải chủ động ra tay liều mạng. Hàng lập khuôn mặt bình tĩnh lại, không nói lời nào, nhìn về ba kẻ trên không trung. Hút thiên đại nhân là người này sao? Người này là luyện thể sĩ cấp cao, chắc phải biết tất cả vị trí của hỗn độn cốc này. Hơn nữa trên người không có pháp lực, chính là đối tượng thích hợp nhất để ra tay. Tên có vẻ cường tráng với ánh hồng quang, cẩn thận thăm dò ánh mắt của Hàng lập đột nhiên quay đầu. Cùng kinh nói với tên đang dậm lên đám mây màu máu. Đúng, vậy chính là hắn. Người đàn ông trên đám mây màu máu, với khuôn mặt bình thường, nhẹ nhàng gợt đầu. Tên cường tráng vừa thấy người đàn ông đồng ý, trong lòng vui mừng. Lúc này nhẹ đàn nhanh nhìn hướng về hàng lập cười. Thân hình cuộn lại, bỗng biến thành một con thùng luồng lửa lớn, phê thẳng xuống phía dưới. Hàng lập trong lòng kinh sợ, lẽ nào dự liệu không sai, đối phương muốn giết mình. Ý nghĩa đã lóe lên, hắn đương nhiên là sẽ không khoanh tay chịu chết. Lúc này trong lòng bằng phẳng, trên cơ thể ánh sáng màu vàng nhấp nháy liên tục, vận chuyển kim cương quyết khắp toàn thân. Cùng lúc đó, hai tay hắn chỉ cần động một cái, thì hai viên diệt tiên châu sẽ bất chấp tất cả mà bắn ra. Đúng lúc này, người đàn ông trên đám mây màu máu vừa nhìn thấy hàng lập muốn động thủ, khóe miệng có chút động đầy, giờ hai ngón tay lên, từ từ hướng vào hàng lập cười. Trên đầu, một tiếng hì hì vang lên, Hàn Lập chợt cảm thấy không khí xung quanh như ngạt lại. Tiếp theo đó, có một sức mạnh cực lớn vô hình bỗng đến sát người, muốn áp sát hắn xuống đất. Hàn Lập thầm kêu một tiếng không ổn rồi, với cả sức mạnh cực lớn như vậy, ném ra diệt Tiên Châu thì e rằng ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị cuốn vào trong uy năng của nó. Rời vào bước đường cùng, hắn vội vàng luyện công pháp Kim Cương, thần lực bên trong cơ thể bộc phát ra ngoài, lại cứng ngắc Đỡ được lực cực đại Nhưng sức mạnh này quả thật rất lớn Với sức lực kinh người của hắn Tuy chưa thể bị áp xuống đất Nhưng đùng một tiếng Hàng Lập lại như một cọc gỗ Bị xa vào mặt đất non nửa thân người bùng đất tới tận đùi Đồng thời Hàng Lập cũng cảm thấy Toàn thân tê dại Lại không cách nào nhúc nhích Người đàn ông trên đám mây màu máu Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó Lại thấy hơi nào nào Như cảm thấy có chút ngoài ý muốn Đối với thần lực của Hàng Lập Hàng Lập cũng vừa sợ vừa giận. Đối phương chỉ chỉ ngón tay, lại có thể uy lực lớn như vậy. Đây tuyệt đối không phải là đối thủ mà hóa thần cấp có thể có. Chẳng lẽ, huyền linh cấp trong linh tộc là có thật? Ánh sáng màu đỏ lóe lên, con thùng luồng lửa đã đến phía trước Hàng Lập. Nhận lúc hắn đang mở mắt trừng trừng mà không cách nào nhúc nhích, liền xông tới. Thoát một cái, chui vào đầu Hàng Lập mất dạng. Hàng Lập kêu lên một tiếng kinh hại gương mặt vặn vẹo, dường như đau khổ khác thường. Nhìn thế cảnh này, người đàn ông trên đám mây lại mỉm cười, đưa ngón tay ra từ từ buông xuống, sức mạnh cực lớn trên người hàng lập đột nhiên biến mất. Thân hình phía dưới rung mạnh, phất một cái nhảy lên trên mặt đất. Nhưng trên người hắn là kim quang chói mắt, hai tay nắm chặt, xông lên như trận gió điên vào rừng cây gần đó, rồi nhắm ngay mấy cây đại thụ che trời, liên tiếp vung quyền đánh không thôi những nơi mà hắn đi qua, thì tất cả các cây đại thụ đều lần lượt bị một quyền chặt thành hai trong tiếng kêu ầm ầm, tiếng động kinh người khác người. Khai bắt đầu, người đàn ông trên mây vẫn chỉ mỉm cười không nói. Nhưng sau thời gian một bữa cơm mà hàng lập liền tiếp quần đánh, dường như không lúc nào ngừng, điều cười trên khóe miệng người đàn ông không nén nổi phải thu lại, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Húc thiên đại nhân. Phệ viêm, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu nữ bên cạnh cũng có chút lo âu. Tốt nhất là không có chuyện gì. Cơ thể của phệ viêm vốn là một viên phệ hòa châu. Chính đoạt thần niệm của một luyện hưu sĩ là chuyện dễ dàng. Hơn được hơi thở của bản thân viêm châu là không nhỏ. Người đàn ông trên đám mây suy nghĩ cân nhắc, lắc lắc đầu. Nghe thấy những lời nói này của người đàn ông, thiếu nữ linh tộc liền yên tâm. Tiếng ngộng hoàng bên trong đường cây đã dần lại trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ vui mừng, còn người đàn ông theo bạn năng lại hiếp hai mắt lại. một lát sau, hàng lập đi ra từ trong rừng cây, hàng lúc này không chút cảm xúc, hai mắt có chút dài đi. vẻ viêm người cảm thấy thế nào? người đàn ông trừng mắt nhìn hàng lập một lát, mới chợt hỏi một câu: không tồi, cơ thể thần kỳ của người ở tộc này dùng thật tốt, chỉ là tinh thần và ý thức của đối phương cần lớn hơn một chút so với người bình thường cho nên phải mất chút sức lực. Hàng lập vặn một chút cái cổ, trong miệng phát ra giọng nói vốn có của tên dáng vẻ cường tráng thuộc linh tộc. Chương 1300 Tam tộc tệ thượng Một luồng yêu khí kinh người nổi lên, tất nhiên là đang xông vào cự hộn đồn cốc. Nó làm cho những tên thuộc nhân tộc đang mại phục, chờ hàng lập, đều cảm thấy tim đập loạn lên. Có một số tu sĩ sớm đã theo dõi nơi này cách đây không lâu, Mấy tận mắt nhìn thấy hai tên linh tộc ở trong cốc đã giết một số tên của yêu tộc, thậm chí còn thích xác vô số những hóa hình cấp cao yêu tu, thực lực vẫn là cao hơn nhiều so với yêu tộc. Bây giờ yêu tộc đột nhiên bày ra thế tấn công mạnh, lẽ nào đã có sự thay đổi lớn? Chính là nơi lúc nhân tộc đang ẩn trốn, mọi người trong lòng đều kinh ngạc, thì phía huộng đồn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm cực lớn. Tiếp theo đó đất vàng phía cửa cốc bắn lên tung tóe. Trên địa thánh và không trung cao vút, đồng thời nổi lên một đống thứ. Trên không trung, toàn là những con mộc điệu màu xanh rất dài, mà dưới đất lại là người khổng lồ cao tới sáu bảy trường, tất cả đều trào lên. Những hình nộm mộc điệu ngoài màu xanh ra, thì mỗi con đều rất sống động như thật, cơ thể uyển chuyển, nhìn từ xa, làm người ta rất khó phân biệt, được đâu là giả, đâu là thật. Còn người khổng lồ đá thì vô cùng to lớn. Trên khuôn mặt to, ngoài đôi mắt màu trắng nhạt ra, cũng không có thứ gì khác. Những hòn đá tạo thành những người khổng lồ này thì có đủ loại, đa dạng. Như vậy, những hình nộm gỗ và đá vừa xuất hiện, làm những kẻ trong đại chiến yêu linh lần trước chưa từng nhìn thấy, đều lành toát sợ hãi Hạng lập từ xa nhìn thấy nhiều hình nộm như vậy, thần sắc cũng không có chút thay đổi. Chính vào lúc này, một con mộc phùng xanh và một người đá toàn thân màu xám đồng thời đi ra. Lập tức, linh quang trên đỉnh đầu còn một vùng loay sáng, một vệt màu xanh hiện ra, hiện ra một nữ tử váy xanh rất lớn, còn tên khổng lồ thì lại đưa một cánh tay ra. Cùng lúc hiện ra một ông cụ vóc dáng tương đối, trong tay nắm một cây gầy đá màu trắng, sắc mặt lạnh lùng dò xét thứ yêu khí mà làm cho người ta kinh sợ. Tiểu đạo hưởng, nếu có ở đây thì ra đây nói một tiếng đi. Ông cụ đột nhiên mở lời. Giọng nói oan oan phát ra như tiếng chuông điểm, làm cho mười mấy tên trong hai tộc yêu nhân đều nghe rất rõ. Đám yêu khí màu xám đứa diện lặng lại, một tiếng phùng kêu lanh lạnh truyền đến. Tiếp theo, một quả cầu lửa màu đen từ bên trong bắn ra. Sau một hồi quay cuồng, liền hóa thành một thiếu phụ cung trang, khuôn mặt mang đầy sát khí. Hoàng thạch công! Người kêu ta ra có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn ta cho ra khỏi hỗn độn cốc? Chiếc môi đỏ của cung trang thiếu phụ khẽ động đầy, không khách khi nói. Do ra khỏi hỗn đồn cốc. <cười> Đạo hữu thật sự dám nói ra như vậy sao? Không biết mười mấy ngày trước, ai đã bị ta đánh cho đại bại, Suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Chẳng qua, chỉ mới là hóa thần yêu tu thời kỳ đầu. Sao lại dám đối đầu với hai thần tương cấp chung như chúng ta đây? Khuyên người, nên về đi. Chỉ là không muốn những tu sĩ của nhân tộc. Nhân cơ hội này mà ngư ông đắc lời thôi Trong không trung Những lời nói này vang vang Vô cùng êm tai. ai giá, tiểu nha đầu Các vị không coi ra gì Vậy thì còn tài hạ thì sao Yêu khí phía đằng sau quay cuồng lên Lại có một kỷ tu Từ từ bay lên Người này vóc người hơi nhỏ Trên vai đầu một con bướm phát quan Chính là thiếu niên họ Hoàng Thanh Tú Hoàng Thạch Công và Thiên Anh Hai người của linh tộc vừa nhìn thấy thiếu niên, liền kinh hại thất sắc. Hoàng thạch công cơ thể trên mặt rung lên, thất thanh nói. Hoàng thương kỳ, chính là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Bị bị, hai người hóa ra, vẫn nhận ra là phù. Trận chiến năm đó, khi ta còn chưa lên tới tầng luyện hư, đã có thể dùng sức địch lại hai người rồi. Hôm nay hơn một vạn năm đã qua, ta sớm đã trở thành ngũ hành thể, nhưng hai người vẫn chỉ là hai linh tướng. Xem ra linh tộc ngoài khả năng thỏa trường cựu ra, thật sự không có cách nào đấu xuất được với hai tộc yêu nhân chúng ta. Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ giống như những tộc nhỏ yêu khác, từ từ biến mất khỏi linh giới. Nếu như vậy, chia bằng sớm quy thuận chúng ta đi. Nếu quy thuận hai tộc chúng ta thì sẽ có cái lời rất lớn, sẽ không để các người hoàn toàn bị diệt vong đâu. Thiếu niên họ Hoàng bình tĩnh nói, <cười> Hoàng đạo hữu khẩu khí thật lớn. Linh tộc chúng ta tuy không mạnh, nhưng vẫn có thể tồn tại trong linh giới đến ngày nay, đương nhiên là có cái lý của nó. Người chàng qua chỉ là một tên trưởng lão bé tèo của yêu tộc, có tư cách gì nói đến sự tồn vong của tộc ta. Các hạ chính là không sợ gió lớn đó. Hoàng Thạch Công nghe thấy những lời nói như vậy của thiếu niên, trong lòng vô cùng phẫn nộ, sự kiên nệ lúc đầu cũng không còn. Tại hà không có tư cách nói về chuyện của tộc các vị. Nhưng những lời đó là của tộc trưởng đại nhân chúng ta nói. Tài hạ không dám nói sai dù chỉ một chữ. Thiếu niên không chút nội năm nói, Lại còn cười ha ha. Các hạ, đừng nằm mơ. Chúng ta có mấy vị thánh linh đại nhân ở nơi này, Tuyệt đối sẽ không quy thuận bất kỳ tộc nào. Thiên Anh lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, Hoàng mộ cũng không còn gì để nói. Hoàng lương đạo hữu, Làm thành chủ, Các người cũng hiện thân ra đi. Lão phu biết rất rõ, Các người hôm qua đã đuổi đến đây rồi, chẳng lẽ lại đúng là muốn ngồi để chờ ngư ông đắc lời sao? Thiếu niên họ hoàng nạnh lùng cười, rồi đột nhiên quay đầu lại, quay sang một phía hư không khác, hét to với khuôn mặt mang vẻ dị thường. Câu nói này đã làm cho hai người thuộc linh tộc và mấy tên nhân tộc đang ẩn trốn không ra gần đó đều rất ngạc nhiên. Một màu trắng nhạt hiện ra, giống như một chiếc khăn che mặt vô hình đột nhiên được tháo ra. Trong hư không, Chợt hiện ra một chiếc thuyền ngọc cực lớn, dài ba mươi mấy trường, rộng bốn năm trường, toàn thân ánh sáng trắng mờ mịt, lặng yên nổi lên ở chỗ đó. Trên chiếc thuyền ngọc, bất ngờ hiện lên đệ nhất tu sĩ Hoàng Lương Linh Quân, Lam Thành Chủ và một đám người mang vẻ mặt rất ngạc nhiên, hiện nhiên là thấy việc hành tung của mình bị bại lộ đã nằm ngoài ý muốn. Bướm huyện diễm, hóa ra, kẻ nghe trộm bọn ta nói chuyện ở Lạc Thành Nhật, chính là lão Quỷ Ngươi. Ánh mắt Hoàng Lương Linh Quân nhìn lướt qua bả vai của người thiếu niên, khuôn mặt lặng như nước. Hoàng Lương Huynh bây giờ mới phát giác ra sao? Ta nghĩ rằng đạo hữu đã sớm biết chuyện này rồi chứ? Khỏe miệng người thiếu niên hơi nhếch lên. Con chuột nhà ngươi, luôn ở trong hang trốn đồ đại thiên kiếp, không chịu ra ngoài, bây giờ làm sao lại dám chạy đến đất này? Không sợ chuẩn bị, không chừa đáo, độ kiếp không có cách nào thành công sao? Hoàng Lương Linh Quân dường như có sự quen biết khác thường với thiếu niên hò hoàng này, nói chuyện thoáng qua có chút châm chọc. <cười> Lão Phu quả thật cả năm chắc Đại Thiên Kiếp mà trải qua ba nghìn năm mới có một lần, chứ sao lại có lòng thành thôi mà xuất hiện ở đây chứ. Hoàng Mộ trong thời kỳ đầu tiên của luyện hư, quản địa quận lại đã hơn mấy vạn năm rồi, một lần Đại Kiếp đã đủ tốn sức lực, không có một chút nào năm chắc lần sau. Đương nhiên là chi bằng xuất hiện Để tìm một cơ duyên khác Hoàng đạo hữu Người mới bước vào thời kỳ luyện hư Chỉ mới qua một lần thiên kiếp Lại không nghĩ đến chuyện này sao Yêu tụ trường luyện đến trung kỳ Của luyện hư này thở dài một tiếng nói Vừa nghe đối phương nhắc đến Chuyện đại thiên kiếp Sắc mặt hoàng lương linh quân liền thay đổi Ánh mắt trở nên dị thường khó coi Tình hình của đại thiên kiếp Lần đầu tiên hắn vẫn nhớ như in Cái quá trình đáng sợ đó Làm cho hắn tới nay vẫn không lành mà rung <cười> Nghĩ muốn tìm một cơ duyên đột phá Đến vùng màng hoang không phải là tốt hơn sao Chạy đến chỗ nhân tộc làm gì Người chỉ là kiếm cớ mà thôi Nhưng cũng cần phải tìm lý do nào Làm cho người ta tin chứ Hoàng lương linh quân mồm hơi động Không phát ra tiếng ở miệng Nhưng âm thanh vẫn được truyền ra Hoàng đạo hữu lần này trách nhầm ta rồi Ta xuất hiện ở thành lạc nhật vốn là muốn mời đạo hữu đến màng hoang một lần, chỉ là đúng lúc gặp phải chuyện của liên tộc, lão phù vốn là trưởng lão của quyền thử tộc, đương nhiên không thể không ra tay. thiếu niên cười ha ha, tìm ta để màng hoàng. hoàng lương lên quần ngẩng ra, không sai, tuy hai ta nhân yêu khác nhau, nhưng lại thần thông hộ bộ, nếu như liên thủ thì sẽ an toàn hơn nhiều trong màng hoang hơn nghìn năm trước, không phải chúng ta đã từng liên thủ một lần sao? Hơn nữa còn có thu hoạch lớn mà trở về. Đối với hoàng lương đạo hữu, là phu rất yên tâm. Còn những người khác, cho dù là trưởng lão cùng tộc, lão phu cũng không dám đồng hành. Lần đại thiên kiếp của đạo hữu cũng sắp tới rồi, có đúng không? Nếu như không nhân cơ hội tìm bảo vật đồ kiếp, không biết người nắm chắc được bao nhiêu cơ hội vượt qua lần đồ kiếp này. Vì lực của thiên kiếp càng lúc càng lợi hại hơn. Thiếu niên bình tĩnh trả lời. Hoàng huynh hỏi như vậy. Hoàng mộ cũng không ngại nói thẳng, lần đại thiên kiếp thứ hai này, với tình hình hiện tại của ta, chỉ có thể nắm chắc một nửa mà thôi. Lần đồ kiếp trước, ta đã hủy hoại không ít bảo vật. Hoàng lương Lên quân đứng trên thuyền ngọc, trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới từ từ đáp lời. Đúng như vậy, hy vọng là Phu trải qua được thiên kiếp lần sau, ngay cả một phần tư cũng không có. Thế nào, Đạo Hữu chẳng phải là đồng ý đi đến thế giới mạn hoang với ta một chuyến ư? Thiếu niên nghiêm nghị nói. Hoàng lương linh quân nghe thấy lời mời chính thức của đối phương, sắc mặt bất đền, một hồi lâu sau mới nhang mày nói. Nếu như ngươi đã muốn liên thủ cùng ta đến thế giới màng hoang, thì truyền ở đất linh tộc này giải quyết thế nào đây? Việc này lại không dễ, hai chúng ta liên thủ, nhưng phải bắt được tên phản nghịch rồi hãy nói. Còn về thứ trên người hắn, nếu như số lượng nhiều thì hai tộc chúng ta sẽ phần chia, nếu như chỉ có một thì chúng ta sẽ khai triển thần công. Ai thắng sẽ có thể cầm vật đó, như thế nào? Thiếu niên họ hoàng, dường như sớm đã có tính toán, không chút chậm trẻ trả lời. Người, lão quỷ này, đúng là giỏi tính toán. Người tiến vào luyện hư sớm hơn ta cầm mấy nghìn năm, ta làm sao có thể đánh ác được người chứ? Hoàng lương linh quân không do dự, lắc đầu nói. Vậy Hoàng huynh nói phải làm sao đây? Thiếu niên lại không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên hỏi lại. Đến lúc đấy, xem nó rút cuộc là vật gì, rồi hãy nói. Mỗi bên phải bỏ ra một cái giá không nhỏ, thì mới có thể lấy được thứ đó. Hoàng lương linh quân vút vước, vước chòm đâu rồi nói. Không thành vấn đề, cứ làm theo lời của đạo hữu nói. Hai tộc chúng ta liên thủ, giải quyết trước hai tên linh tộc, rồi hãy nói sau. Nét mặt tàn khốc của thiếu niên họ hoàng chợt lóe lên, rồi nói. Được, chúng ta quyết định như vậy. Hoàng lương linh quân gật đầu. Sau đó lại quay về phía Lam Thành Chủ giải thích mấy câu. Ý đồ của mấy tên muốn ngồi đợi người ông đáp lời bị vạch mặt. Yêu tộc cũng xuất hiện một vị yêu tu luyện hư kỳ. Đương nhiên cũng không còn cách nào mà phải nhận lời. Cứ như vậy, Lam Thành Chủ xoa xoa tay không nói hai lời. Tiếp theo giờ lên, lập tức quả cầu lửa lớn mà xanh bay vút lên trời, nổ tan trong không trung. Ngay lập tức, trong rừng cây, trên đỉnh núi phía xa. Đủ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau phát ra, một vệt sáng bay lướt qua, đám tu sĩ nhân tộc và luyện thể sĩ dần dần hiện thân.